Từ Phum Sretachan, chúng tôi hành quân men theo bìa rừng quốc lộ 19. Khi cách Tùng Trang chừng 30-40 km, tôi thấy súng nổ rộ và biết là 198 đã gặp địch. Anh em 198 cũng xuất phát từ Sretachan trước chúng tôi chừng 15 phút. Bỗng thấy 198 quay lại lộ 19 và tản ra phía nam lộ cùng với bộ binh. Ngay lúc ấy, Tôi nghe anh thông tin trung đoàn 95 chạy tìm thủ trưởng in tham mưu trưởng trung đoàn 95 và sắc mặt thủ trưởng có vẻ đanh lại sau khi đọc hết bức điện. Hội ý cùng với tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 và anh em 198 xong. Thủ trưởng ra lệnh, chàm ra mặt đường 19 chuẩn bị. Anh em 198 đã qua phía nam đường 19 và cũng trở lệnh. Sau trận đánh, tôi mới biết là Thấy lực lượng 198 ít chúng đã dùng cỡ tiểu đoàn bao vây. Nhưng bị ta phát hiện, 198 quay lại để bộ binh tác chiến và các anh cắt đường khác về Stumcheng. Chúng cũng tràn ra đường 19, hai bên gần như tàu ngộ chiến. Lấy tâm là mặt đường, đúng là chúng đông hơn ta. Chỗ nào cũng thấy áo đen xuất hiện. Đội hình ta nổ súng, chúng phản lại một cách dữ dội. Lúc này mới biết chúng đông hơn ta nhiều. Pháo binh sư đoàn 105 chi viện phía bắc, bắn cấp tập. Nhìn sang bên kia, chúng tôi chỉ thấy bụi mù khoảng 100 m và lúc này bộ binh ta không được tràn qua đường. Chúng cũng đoán ta bắn pháo men đường nên cố tràn ra đường và gần như hai bên giành nhau mặt đường. Phải thừa nhận, bọn này chơi DKZ trên vai rất chuyên nghiệp, kể cả cối 82, vừa chạy vừa bắn. Hỏa lực ta không đủ sức trấn ác địch. Anh em cũng nao núng khi chúng bắn rất rát và chỗ nào cũng lối nhố áo đen. Lệnh của tham mưu trưởng 95 là nhanh chóng lùi dần về sau. Pháo binh lúc này bắn hơi áp sát mặt đường với cường độ mạnh và dày đặc. Chính lúc này thấy đội hình địch rối loạn. Những tên địch cố băng săn đường chỉ ngã trước nòng súng chưa đầy 10 m Những tên lính có độ vênh về tuổi tác quá lớn, có thằng quá già, có thằng còn mang hơi sữa. Kể cả nữ cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi. Nhưng lúc này tất cả là địch và điều duy nhất phải làm là tiêu diệt. Nhìn hai tên địch nữ dìu nhau khi một đứa bị thương ở chân khập khiễng từng bước trước mắt mình khoảng 3-40 m Cũng phải chịu thôi. Một thằng lính già bị pháo cắt mất một đoạn chân trái vẫn dáng ôm súng bò ra mặt đường một cách đau đớn nhăn nhó. Cũng phải chịu thôi. Những tên địch bị thương nhắc nhô với đủ tư thế hầu hết cố bỏ ra mặt đường để tránh pháo ta Hãy thông cảm Vì tay các bạn chưa rời vũ khí Đồng đội của các bạn vẫn còn ẩn hiện đâu đây Cũng sẵn sàng làm cho chúng tôi không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa Hãy thông cảm cho nhau nhé Chỉ vì chiến tranh không phải trò lùa Đợt pháo bắn cận mặt đường quả nhiên có hiệu quả vào giữa đội hình địch và nhanh chóng làm chúng tan rã nắm chấp thời cơ này ta đánh chọc thẳng ra mặt đường với 3 mũi chứ không dàn hàng ngang theo trục đường vị trí chính diện tôi thấy C2 đánh vòng sang bên trái là C1 bên phải là C3 các khẩu đội hỏa lực vẫn nằm đầy bên này đường bắn chi viện nhưng khi dứt pháo ta tràn qua đường thì lúc này cối của địch ở phía sau bắn tới tấp vào đội hình ta cối của ta chỉ hai khẩu thì làm gì được chúng. Cuối cùng, cũng dùng pháo để yểm trợ. Tôi theo anh em C-3 vòng sang phải đường và thấy xa xa, phía sau có lính. Tôi báo cho anh Thành xây trưởng và biết là D-3 đang chi viện cho D-1. Nhận được tin có quân chi viện, lính ta càng đánh càng hăng hơn. Dù trước đó, khi nghe hỏa lực địch bắt rát quá, nhiều anh em ta có phần nao núng. Đội hình tiểu đoàn 3 cắt rừng đánh tạt sườn, Khi cách chúng tôi khoảng 100m và hơn 10 phút sau, nghe tiếng súng nổ cũng dồn rập không ngớt, địch cũng kiên quyết chống cự rất quyết liệt và tiểu đoàn 3 cũng mất gần nửa tiếng sau mới giải quyết xong trận đánh. Anh em tiểu đoàn 1 tràn ra mặt đường, bước qua những xác chết của địch với đủ tư thế, ta thu dọa chiến trường. Đại đội 1 tiến theo đường 19 về phía trước 200m chờ lệnh, đại đội 2 cảnh giới hai bên đường. Đại đội 3, giải quyết công tác thương binh tử sĩ, đưa anh em ra mặt đường và lùi lại sau, chờ anh em tiểu đoàn 3. Tiểu đoàn 1, sau khi vượt sông, lại mất thêm 12 chiến sĩ, cơ bản là đại đội 2, 7 đồng chí. Bị thương không thể chiến đấu được, 5 đồng chí. Anh em nào còn khả năng chiến đấu được thì đi theo đơn vị và được bộ phận quân y săn sóc trên đường hành quân, anh em nặng sẽ được máy bay trực thăng chuyển về tuyến sau ngay trong ngày cơ bản bị đạn cối của chúng củng cố đội hình xong và bàn giao cho anh em tiểu đoàn 3 Trung đoàn 95 chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phía trước và cũng không biết rằng chỉ trong 30 phút nữa chúng tôi bị chúng chặn đánh trên con đường tiến về stung Tre nơi có dòng mây Công mang nặng Phù Sa khi chảy vào đất Việt tạo thành cửu Long Giang hùng vĩ Đội hình theo nhiệm vụ tiến về phía trước, thứ tự, trinh sát sư đoàn, tiểu đoàn, đại đội 1, đại đội 3, tiểu đoàn bộ, đại đội 2, trinh sát trung đoàn 95, bộ phận trinh sát đi đầu và cách C1, 50 đến 100 m gồm 8 người. Đi được chừng 2 km, tôi phát hiện có cái gì chạy dưới chân mình. Tôi nhìn kỹ thì, Giời ơi dây điện Tôi cho anh em dừng lại Báo hiệu anh trinh sát đi đầu quay lại Nhưng không kịp Chúng bắn liên tiếp hai quả bê vào đội hình đi đầu Hai đồng chí trinh sát sư đoàn hy sinh Tưởng là anh em bị thương Tôi và anh Vĩnh Lính 76 quê Di An Duy Xuyên, Quảng Nam bò lên băng bó cho anh em Một loạt 12 ly 7 Chát chúa vang lên Anh Vĩnh bị thương vào chân Máu vọt ra đầm rìa Đạn cầy vào gốc cây tung tué. Nếu không có gốc cây này, sẽ không có kỹ sư Vĩnh hôm nay. Anh Vĩnh thấy gì, hoảng quá ú ớ nói không được, tay chỉ về chỗ anh Hùng và anh Nhàng hy sinh. Tôi thấy một tốp áo đen liền lướt cho một băng AK và hai trái 6 -7. Về phía sau, các trinh sát của tiểu đoàn 1 cũng hỗ trợ. Hai thằng Pốt trồng lên Hùng và Nhàng, súng nổ rộ từ hướng trước mặt. Máu anh Vĩnh dài nhiều, mặt tái nhợt. Bộ phận phía sau của ta cũng bắt đầu tấn công lại. Cối 82 của đại đội 4 đã phát hỏa, nhưng hỏa lực và xung lực ta đều ít hơn nó. Quay lại phía sau, tôi thấy anh Trăng, chính trị viên đại đội 1, chỉ cho tôi vận động ra sát đường 19. Khi ra đường, tôi cũng đã thấy anh em D3 gồm đại đội 9 và đại đội 10 tiếp cận khu vực. Anh chăn cho bộ binh đại đội 1 lên đưa tử sĩ ra đường, chính anh bế anh nhàng dưới sự chi viện của anh em đại đội 1. Mìn nổ, bụi cát bay rào rào, không thấy gì, sau này mới biết là mìn quét mở đường. Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 gọi trực tiếp trên máy PRC-25, cho anh em lùi lại phía sau, bám theo trục 19. Riêng đại đội 3 vòng sâu vào trong rừng, cảnh giới cũng như có chức năng chặn địch không cho địch đánh vòng phía sườn ta. Và đại đội 9, đại đội 10 của tiểu đoàn 3 vượt vòng sang bên phải đường 19, vòng sâu lên phía trên, không cho chúng bám mặt đường. Pháo binh phát hỏa. Cách đội hình 200 m với cường độ cao. Chúng dùng DKZ cối 120, 82 và 12 ly 7 bắn phản lại về hướng ta. Trận địa mù mịt. Không thấy gì ngoài khói và bụi giữa trưa nắng gắt tạo một cảm giác rất khó chịu. Anh em ta xung quanh có người trúng đạn của địch ngã xuống, trong đó có anh Diệp, chính trị viên phó đại đội 1. Pháo binh bắn chừng 10 phút thì ngưng nhưng hỏa lực của chúng vẫn mạnh chứ chưa giảm nhiều. Nằm cùng với đại đội 1 sát đường, tôi thấy từ xa có bóng xe và M113. Bốn chiếc M113 chạy với tốc độ cao, bụi mù cuốn phía sau, đến nỗi không thấy xe. Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 chạy ra, lệnh xe dừng lại. Chỉ huy xe tiếp cận mục tiêu theo hướng C9, C10, d 3 Nghe tiếng xe, chúng cằm bắn dữ dội về hướng ta. Tôi chỉ kịp nghe trong máy lệnh của tham mưu trưởng Trung đoàn 95. Bám lưng nó mà đánh! M-113 cằn ngang vào đội hình địch, bên hông và phía sau là anh em tiểu đoàn 3. Lực lượng ta và địch cách nhau một khoảng cách khá hẹp. Anh em tiểu đoàn 3 dưới sự yểm trợ của súng máy trên xe M-113 thọc giữa đội hình địch và bắt đầu có sự hoảng loạn trong đội ngũ địch. Chúng chạy loạn xạ, thậm chí ở vị trí đại đội 1, nuôi quân Hứa Văn Kiềm còn tiêu diệt được một thằng tốt già chạy hoảng vào vị trí ta. Trước sự càn quét của xe tăng và bộ binh ta, địch có hiện tượng tháo chạy về một phung gần đó. Chúng chạy vào bìa rừng già và đưa cối vào một bình độ cao bắn trả ta, yểm trợ cho đồng bọn rút chạy. Bộ binh ta trùn bước trước đợt hỏa lực này của chúng. Pháo binh lần này là 155 ly, nện liên tục vào khu vực chúng rút. M-113 và C-9 nhanh chóng vận động vào chiếm phung. Hai bên chạm mặt nhau ngay giữa phung. Rứt tiếng pháo, tiếng nổ càng lúc càng rộ lên ở hướng c 3 d 1 và ta nhận định là đã dồn chúng vào đường cùng, liên tục truy tích cho đến khi ngưng tiếng súng. Khoảng 2 giờ chiều, đội hình cơ bản của sư đoàn dừng lại tại vị trí này. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 29 tiếp tục tiến về phía trước bên phải đường 19 khoảng 5 km thì dừng lại, bảo vệ đội hình phía sau. Căn cứ vào diễn biến trận đánh ta nhận định như sau. Một, địch tổ chức phục kích ta trên suốt tuyến quốc lộ 19 từ cầu Syripoch. Chúng bố trí các đoạn xa nhau nhằm đánh vào đoàn xe hành tiến của ta với lực lượng cấp trung đoàn và có khả năng phía trước địch vẫn còn và lực lượng chúng tương đối mạnh. Hai, có thể một lực lượng lớn của địch đang chuẩn bị vượt sông Mây Tông. Và đây là lực lượng đánh chặn ta từ xa. Cách xử lý như sau. Sử dụng đại đội 7, đại đội 8 thuộc trung đoàn 29, đại đội 3, đại đội 2 thuộc trung đoàn 95. Hành quân song song hai bên theo trục đường 19, cách trục đường 200m, nhanh chóng hành quân trong đêm về Mê Công. Pháo binh chiến dịch và sư đoàn chuẩn bị tối đa cho các đơn vị. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 95. Tiểu đoàn 9, trung đoàn 29, bảo vệ bộ phận phía sau của sư đoàn, trừ bộ phận trinh sát sư đoàn. Kết thúc trận đánh, ta diệt gần 100 tên địch trong trận này, thu nhiều vũ khí, có hai cối, 82 Bên ta hy sinh 21 đồng chí, bị thương tôi không rõ vì sau đó tôi lên đường cùng với tiểu đoàn 2, trung đoàn 95. Đây chính là những trận đánh mang tính điển hình của tiểu đoàn 1, trung đoàn 95 trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cũng là những căn cứ để 3 năm sau đó đơn vị được tặng danh hiệu cao quý, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Điếu thuốc giữa rừng trên đường chiến dịch Hai cánh quân, hai bên đường lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi ở cánh quân Bắc đường 19 cùng với Trung đoàn 95, thông cảm cho anh em trinh sát sư đoàn qua một ngày khói lửa thương vong. Hàng ngũ trung đoàn 95 cho bộ phận trinh sát sư đoàn đi giữa đội hình cùng với khối tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 2. Trời về chiều, ánh nắng yếu không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng, dù đang mùa thay lá nhưng vẫn còn dày đặc. Đội hình vượt qua một địa hình không lấy gì làm lý tưởng, càng về gần mê công, độ dốc càng lớn. Anh em bộ binh trèo lên lội xuống trông thật tội nghiệp. Trên gương mặt thanh niên Tuổi đôi mươi, lộ nét lo âu chứ không hào hứng như lúc vượt sông Seripoc. Tiều lần 1 chỉ trong buổi sáng, mất đi gần 30 anh em với hai trận đánh cách nhau nửa giờ. Anh hùng người Hà Nội, phong cách hạ thành, từ trong cách sống, ăn nói rất có duyên, sống hết mình với anh em, không tiếc điều chi. Có cô người yêu xinh như mộng, làm công nhân của nhà máy thuốc lá Thăng Long. Hà Nội, những mùa hoa sữa, những hàng cau dọc đường vào chùa Trấn Quốc, những sáng hồ gươm sương mù liễu rụng, ghế đá chỉ hai người, anh vòng qua vai em, những nụ hôn nồng cháy quên cả đất trời, những vé xem phim một đồng em xếp lại, chồng lên nhau, đã hơn một gan tay. Đôi rét tông anh mua cho em Ngày còn huấn luyện ở Phủ Lý Là niềm kiêu hãnh của em Những khi em mang đi làm Như mang cả trái tim anh theo cùng Đơn giản Vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng Chưa tròn 5 tháng tuổi quân Đã ngã xuống Qua trao đổi giữa Tham mưu trung đoàn 95 Và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Thủ trưởng Nho Tôi cũng biết mang máng là Tình hình rất khó khăn khi tiến về Mê Công, địch vẫn còn mạnh cả về hỏa lực và xung lực, cả sự liều lĩnh khi chảm ra tu súng anh em tử sĩ của ta. Sau hơn một giờ hành quân đội hình giải lao, những gương mặt, những tấm lưng mồ hôi nhễ nhại, những động tác khó khăn khi lên xuống ba lô. Đoàn quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà, một màu đỏ rực pha lẫn ánh nắng vàng, chiều buồn thầm lặng trên mỗi bước đi. Gặp một trảng trống, đội hình dừng lại. Tham ưu trưởng trung đoàn 95 gọi tôi lên và giao nhiệm vụ dẫn 5 anh trinh sát 95 bám men theo bìa rừng, nóng tình hình. Một nương rẫy của dân hay công xã, không có nhà ở chung quanh, chỉ còn lại mấy cây thuốc lá chơi trọi. Trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ bằng nửa bàn tay. Tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá. Đội hình tắt vòng men theo bìa rừng đi tiếp. Tiếng súng nổ. Ở đâu xa xa trong thành phố Stungchen vọng về. Chiều tối theo lệnh của sư đoàn, đội hình dừng lại bên một dòng suối nhỏ chờ lệnh. Qua liên lạc PRC25, chúng tôi biết rằng anh em 29 đi phía nam dọc đường 19 chậm hơn chúng tôi khoảng gần 1 km và được lệnh tăng tốc độ để kịp với chúng tôi. Nghỉ đêm tại đây, tham trưởng trung đoàn 95 lệnh cho các đơn vị, các tiểu đoàn tản ra hai bên suối. Tiểu luận 3 trải dài đội hình theo đường 19, sau khi anh thông tin đưa bước điện cho tham nưu trưởng. Cả đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm. Anh nuôi tranh thủ tìm quỷ khô về nấu nước sôi cho anh em, với điều kiện không cho khói bốc lên sợ lộ mục tiêu. Quan trọng nhất lúc này là vấn đề thuốc lá. Tôi tranh thủ lấy dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc quỷ chiều, thật mỏng và mịn, xuống anh nuôi. Mượn nóc vùng nồi 20 bỏ thuốc lên sao cho khô. Lấy lá non cây rừng gói lại cũng được kha khá và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật. Lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai. Một sự im lặng đến khủng khiếp. Hơn 500 con người trong một khu vực rộng chưa đến 1 km vuông. Màn đêm buông xuống. Gần nửa đêm, tham nuôi trường 95 thức dậy. Thủ trưởng hỏi tôi ba lô bản đồ và ông lấy tấm bản đồ ra xem dùng đèn pin trừa một lỗ nhỏ xíu ông dọi qua dọi lại mấy lần vị trí mà đơn vị sẽ đi trong ngày mai. Nét mặt ông dù ban đêm vẫn thấy một chút gì lo lắng ông thở dài. Khi cả hai đều lên võng nằm ông quay sang hỏi tôi Cậu biết bây giờ tớ muốn có cái gì nhất không? Tôi trả lời Hòa bình Hết đánh nhau về với gia đình Ông nói Phi thực tế Cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu Nhưng lúc này Tớ muốn nhất là điếu thuốc Một chút nữa là Tôi đã nói ra Nhưng tôi kịp chấn tĩnh Vì nếu nói chiều nay tôi hái mấy lá thuốc của dân Và đã làm xong Chờ lúc lên nòng Thì coi chừng Vì ông nằm trong ban hai thắng lợi Tôi chỉ động viên ông Và định ngủ luôn Quay sang ông lại hỏi tiếp Cậu biết ai có trà không? Tôi hỏi lại Để làm chi vậy thủ trướng? Hút chứ làm chi? What? Cậu không biết là trà hút hay thuốc lá được hả? Tớ mà không có thuốc Tớ không làm cái gì được cả Chết thật Ông đáp lại Lúc này tôi mới nói thật Và chỉ nói thật một nửa với ông Nếu thủ trưởng lấy trà hút Thì hút thuốc đồng bào Đức Cơ có hơn không? Làm gì có mà hút Cậu còn hả? Ông hỏi lại Tôi nói nhỏ với ông Còn thủ trưởng ạ Nhưng mà nó khét lắm Ông giúp tôi Cậu cho tớ một điếu Từ lúc đánh nhau tới giờ chưa có điếu nào Ké của một cậu C2 mấy hơi Từ sáng giờ thèm quá Tôi lấy thuốc đưa cho ông Tôi thấy đúng lửa sáng lên, tiếng ực ực từ cổ ông. Thuốc đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu, không có thuốc, tớ đánh đề được. Tôi chỉ nghe ông nói nho nhỏ, vì tôi chuẩn bị đi về Bình Định, trong mơ. Có người mẹ trông con, con nỗi nhớ của một dòng sông, về nơi có miền cát trắng, có người con gái nhỏ đang hàng ngày. Mong chờ tôi trở về, vòng tay, nụ hôn và những giọt nước mắt ngọc ngà chảy trên đôi má của em. Đoạn tôi viết về Hà Nội là tôi nhớ lại nội dung của người ấy gửi cho anh Hùng như một nén hương trầm. Hôm nay tôi đốt cho anh để mọi người biết rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống ở biên giới Tây Nam đầy khốc liệt. Tọa độ lửa, cửa mở vào Stumchang. Mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tham mưu trưởng Trung đoàn 95. Ông lầm giấu hai ngón tay kẹp lại. Tôi hiểu là ông muốn thuốc. Bật nhanh dậy, tôi lấy thuốc đưa cho ông. Kiếm tờ giấy. Ông cuốn, châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn vì không thấy ông nhả khói ra. Phải công nhận ai cũng khen thuốc này quá đã. Giải quyết cơn ghiền thuốc. Gương mặt ông tươi tỉnh ra. Thấy đại đội trưởng đại đội 6 đi nhanh về hướng chúng tôi với gương mặt thăm dò. Ông cười và nói nhỏ với tôi. Khốn nạn cho cậu rồi. Và khốn khổ thật sự. Một điếu nữa phải chi ra. Xê trưởng C6 ngồi xuống ngay võng tôi và cố hút lấy hút để điếu thuốc. Đến nỗi điếu thuốc đỏ nòng Phán một câu xanh dần Đã quá thủ trưởng Cảm ơn cậu nhé Đúng 6 giờ PRC25 đến phiên mở máy Và liên lạc về sở chỉ huy Anh thông tin nhật dịch Và đưa bức điện cho ông Tôi thấy tham mưu trưởng trao mày Và nhanh tay với lấy tấm bản đồ Còn trên nắp ba lô đầy xương Không ướt Vì có bọc lát tích dày Lấy khăn quấn cổ lướt qua bề mặt tấm bản đồ và chăm chú xem. Ngẩn lên nhìn tôi, lại thuốc. Nhiệm vụ được triển khai như sau. Trinh sát sẽ dẫn một trung đội của C5-G2 có PRC-25 đi tèm dưới sự chỉ huy của anh Thạc, C phó C5, luôn dừng về phía trước khoảng 3 km. Quan sát tình hình địch khu vực này vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn của địch Đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ. Nếu bị lộ, có quyền nổ súng và rút lui. Nhai vội bao cương sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sướng chưa tan. Rừng còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá. Ra khỏi vị trí chừng 10 m mà quần áo đã ướt súng. Tôi phân công anh Sơn đi đầu. Ngay anh Sơn là bác sĩ gây mê hồi sức, bệnh viện Bình Định. Tôi đi thứ ba trong đội hình. Cái khổ của người trinh sát là đi buổi sáng sớm, hạn chế tầm nhìn, quần áo ướt, mũi chích vắt đeo và nhiều thứ khổ khác. Đi luần theo một bình độ, chúng tôi thận trọng từng bước vượt qua những khó khăn của địa hình. Bỗng thấy anh Hải, người Duy Nghĩa Duy Xuyên, người đi thứ hai lùi lại. Tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch. Tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại, tôi và Hải bò lên sát anh Sơn và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen, màu áo của Pốt, với số lượng khoảng hơn trăm tên. Quan sát khoảng 5 phút, tôi định quay lại báo cho anh Thạc xê phó thì đã thấy anh sau lưng, anh bò lên chỗ tôi và nắm tình hình. Lực lượng của chúng khá là đông vì tiếng động và sự đi lại của chúng tự nhiên nhưng vì trong rừng vẫn còn tối nên chưa quan sát kỹ được bám sát địch khoảng 30 phút chờ ánh sáng rõ hơn chúng tôi thấy địch khu vực này cỡ hai tiểu đoàn trở lên và hỏa lực rất mạnh vì hơn trăm tên mà chúng tôi thấy chúng mang vác súng lớn rất nhiều chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất rõ PRC-25 báo về nhà gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu không gọi trên máy Tham mưu trưởng lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút. Tiếp tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12 ly 7 4 lần, 4 khẩu, cối 8-2 lần, hai khẩu. Không thấy DKZ, và chúng có phần chủ quan, vì thừa biết chúng ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy phốt nữ. Khoảng 8 giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút, và lúc này, Chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng Tây. Chúng tôi báo cáo về nhà. Lát sau, chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn. Dĩ nhiên không hiểu tại sao. Sở chỉ huy lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch. Đại đội 6 chú ý phía sau bắt liên lạc với tiểu đoàn 2 tăng cường kẻo bắn nhầm. Gần 1 giờ sau, có tin báo lên là đã bắt được liên lạc với quân ở nhà và tôi cũng được gọi về phía sau anh Thạc thay tôi quan sát địch. Phương án đánh địch được Trung đoàn Phó, Trung đoàn 95 Vũ Khao triển khai như sau. Bắc đường 19, Trung đoàn 95 còn Nam đường 19, Trung đoàn 29 tôi không biết. Lực lượng 95 gồm tổ đoàn 2 và đại đội 9, đại đội 10 thuộc tổ đoàn 3 vòng sâu sau lưng địch Cách mặt đường 19 tối thiểu 300 đến tối đa 500 m tùy theo tình hình địch. Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2 km, lưu ý phải có bộ phận cảnh giới phía sau. Quốc lộ 19 sẽ là tâm điểm của trận đánh. Trung đoàn phó 95 gọi tôi và trực tiếp giao nhiệm vụ. Ông dặm đi dặn lại là phải hết sức bí mật, đưa đội hình vào đúng vị trí quy định. Ông vỗ vai và động viên tôi lên đường. Khi kết thúc chiến dịch, đích thân ông với tư cách là trung đoàn trưởng trung đoàn 95 đề nghị với sư đoàn thưởng huy chương chiến công hạng 3 cho tôi. Bộ phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô núi đá, vòng tránh các dòng suối vì có khả năng chúng gài mìn. Đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn, đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định, mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô rằn bộ. Tham mưu trưởng 95 mới đưa khi giao nhiệm vụ. Một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ dê. Đang ăn dở phong lương khô, tôi và hai anh trinh sát sư đoàn được lệnh quay lại vị trí cũ và gặp tham ưu trưởng trung đoàn 95. Tại điểm đầu tiên của tiểu đoàn 2. Ánh nắng mùa khô gây gắt xuyên qua những tán lá rừng, làm cho xương không còn nữa. Chúng tôi cơ động nhanh và về đến vị trí xuất phát sáng nay. Lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ mới. Vị trí chúng tôi tiếp cận quốc lộ 19A đã được xác định. Chỉ được men theo bìa rừng chứ không ra đường. Đến điểm tập kết. Tôi thấy toàn bộ anh em tiểu đoàn 1 và trung đoàn 29 bảo vệ khối sư bộ. Ba chiếc M113 đậu lùi về sau khoảng vài trăm mét. Đứng trên mặt đường, nhìn xa xa về phía sau, thấy anh em ta thấp thoáng. Đội hình bố trí như sau. Tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, hành quân theo đường với tốc độ bình thường có M113 đi phía sau hỗ trợ. Trung đoàn 29 bảo vệ phía sau cùng với các đơn vị trực thuộc. Phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị tiểu đoàn 1 và tham mưu trưởng trung đoàn 95 cứ nhắc tôi nhiều lần là khi đi gặp địch tấn công phải tạt sang bên trái đường, tuyệt đối không tạt sang bên phải. Đội hình di chuyển. Chưa mùa khô trời nắng gay gắt, men theo đường chúng tôi đi chậm chậm và quan sát địch. Phía sau ba chiếc MB113 chậm rãi theo sau bộ binh nên anh em cũng vững tâm lắm. Chừng 3 km có lệnh dừng lại. Súng nổ vang bên trong nghe chát chúa và ba chiếc M113 lao lên phía trước bụi mù. Tôi đoán là đã bị phục kích, nên lùi lại bám sau một thân cây cám rất to bên vệ đường. M113 quanh nòng vào trong và bắn sối xả, có đoạn vừa chạy vừa bắn, có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường. Mười ly 7 cối 82 và DKZ bắt đầu nổ. Một trận đánh không lớn lắm, tôi nhận định. Thình linh, tôi thấy anh Siêu, xe trưởng C1, đốc thúc anh em tấn công vào phía trong. M-113 lao lại phía sau và nép bên phệ đường trở lệnh. Tôi không hiểu sao, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, mà M-113 lại rút, trong khi anh em D1 còn nằm trên mặt đường. Bỗng có tiếng cối 82 hai, Cấp tập từ phía trước đội hình bắn như mưa về phía chúng tôi. Đạn nổ xung quanh và phía trước đường bên phải. Khoảng 5 phút sau có tiếng 12-7 và DKZ từ phía trước bắn tới rất dữ dội. Tôi nói với anh Phu B phó của C-1 là cho anh em lùi lại vì chúng bắn quá sát trong khi đó ta chưa phát hiện địch. Pháo binh 105 chi viện bắn theo trục 19 và sâu vào bên trong, khu vực D-3 đang ém quân. Tôi nhìn thấy khói bốc lên cách đội hình chừng 200 m Pháo binh càng lúc càng bắn dữ dội, liên tục không ngơi nghỉ, không còn phân biệt được đâu là cối, đâu là pháo 105, 155, 130. Tả một khu vực, chìm ngập trong đạn pháo. Thấp thoáng phía trước, có mấy thằng tốt xuất hiện trong tư thế khập khiễng. Tôi quay lại, kéo tay anh Phu lần nữa, anh gọi cho Nguyễn Phải. Người Hoài Châu Bình Định là cá nhân điển hình của Đại hội thi đua quyết thắng quân khu 5 năm 1982. Vác khẩu B-41 lao về phía tôi. Tướng anh phải cao kiểu, dựa vào hông cây cám, làm khói xịt ra phía sau, phía trước bụi mù. Tàn khói, không thấy chúng đâu. Pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường, anh siêu lao ra và lệnh cho anh em lui lại 50 m theo trục đường. Dứt pháo có tiếng nổ đồng loạt tấn công từ hướng Bắc đường 19, với hỏa lực mạnh nhất là 12-7 và DKZ. Có tiếng súng trúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực. Tiếng súng nổ khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần. Tôi đoán là G3 đang đánh thốc đuổi chúng ra khỏi đường. G1 có lệnh tiến lên theo dọc đường có sự hỗ trợ của M113. Khi chưa đầy 300m thì phía trước đội hình, địch lố nhố chạy loạn trên đường. M113 càn ngang và bắn lướt về phía trước. Trên M113 tôi thấy có anh Dũng, trợ lý tác chiến dây 1. Cối 120, phía sau bắn yểm trợ phía xa xa. Súng vẫn nổ phía trong đường hướng dây 3 nhưng có vẻ yếu hơn. M113 vẫn chạy. Và bắn trên hai đường với cự ly gần, đạn cày xuống mặt đường tung tué. xác địch nằm ngột ngang. Súng nổ rộ cả hai phía đường 19 và một lần nữa chúng bị dồn ra đường. Lần này là anh em bộ binh của các đơn vị E29 đánh bọn bỏ chạy ở phía trên. Tối hôm đó, anh em đại đội trinh sát chúng tôi họp vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ chúng tôi chưa gặp nhau, có thể tóm tắt trận đánh như sau. Địch dùng cỡ trung đoàn thiếu của chúng phục kích ta trên đoạn này, chúng chia làm 3 nhóm và triển khai như sau. Nhóm 1, khóa đuôi, khoảng 50 tên, bị E29 và M113 đánh đầu tiên. Nhóm 2, chính diện, nơi đây chúng tập trung hỏa lực và xung lực của chúng trên một đoạn đường hơn 1 km phía bắc đường 19 hướng dây 3 của ta. Toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực ta cũng thu nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng. Có một khẩu cối 82, có 6 thằng tốt chết thành một đống, trong đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82. Xác địch chết theo như anh em G3 nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30m, loạt pháo đầu tiên. Có một thằng địch chạy hoảng Gặp bộ đội C9 hãi quá thả súng Nhưng vì anh em không lường trước tình huống này Lỡ bóp cò Nếu không ta đã bắt sống được một thằng Hòa lực chúng tương đối mạnh Chúng bắn ngang ngửa với ta Nếu không có M113 bắn dọa trên mặt đường Thì C10J3 cũng vất vả Nhóm 3 Chặn đầu cũng khoảng 450 tên Thấy kế hoạch không thành Bỏ chạy về phía trước E29 lượm được 10 tên Có mấy tiền chết do bị cối bắn phía trên đường, tọa độ lửa. Sau này, anh em trinh sát và bộ binh 307 đều gọi như vậy, để có thể hình dung ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch, những tên địch chết với nhiều kiểu, những khuôn mặt khắc khổ giả nua mỏi mệt vì cuộc chiến, những bộ mặt hung dữ không giống người. Khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối, thậm chí có những gương mặt chết mắt mở trừng trừng như còn vương vấn điều gì đó. Cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng, nằm chết như ngủ, có lẽ nó không biết tại sao mình chết. Trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường, vẫn hành quân về phía trước. Trung đoàn 29 là thê đội 1 đi đầu đội hình. Trung đoàn 95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau trì miên và phía trước là ngã ba quốc lộ 13 và quốc lộ 19, thị trấn Stung Sen rừng mây công lững lờ trôi xuôi và cả những trận đánh khi chớm đến Stung Trang. Trận cuối cùng tiến vào Stung Trang sau hai ngày quần nhau với đám post cố thủ vòng ngoài Stung Trang. Anh em chính sát nói chung và tôi mệt là người đêm mùng 2 tháng 1 đội hình sư đoàn bộ 307 nằm cách ngã 3 quốc lộ 19 và 13 khoảng chừng 4 km cách vị trí trận đánh khi chưa 5 km sau khi bố trí đội hình xong tôi mắc võng nằm chung với anh em tài xế thiết Giáp sau bữa cơm chiều nóng tôi lên võng nằm và ngủ lúc nào không biết đêm đó Ban tham mưu sư đoàn họp tới khuya với các trung đoàn. Sáng sớm, lệnh hành quân ban ra, tôi được phân công đi cùng tiểu đoàn 1, trung đoàn 95, theo trục đường 19. Các đơn vị còn lại của trung đoàn 95 và trung đoàn 29 cắt rừng tiến về sông Mê Công, bám theo trục đường 19. Khi rời vị trí tập kết chừng 3 km, tôi có linh cảm là địch đang theo dõi và có khả năng chúng sẽ phục kích một vị trí nào đó. Tôi điện cho tham mưu trưởng Trung đoàn 95 về tình hình phía trước. Chúng tôi đi cách đội hình chính 200 m Vì nhiều lần nhìn vào trong rừng, tôi đều thấy dáng khả nghi là có người. Tôi cho anh em tản ra từng nhóm nhỏ ba người về phía bên trái đường dựa vào các gốc cây to chuẩn bị. Đoàn xe phía sau hình như cũng dừng lại, và con đường rơi vào khoảng im lặng. Máy PRC-25 làm việc với tham mưu trưởng Trung đoàn 95 và nhận lệnh nằm lại trừ lệnh. Tôi cũng khẳng định với ông, chắc chắn có địch bám theo nhưng không rõ số lượng của chúng. Sau trận đánh, tôi mới biết là ông cũng đã nghi như tôi. Ông lệnh cho các đơn vị bám sát theo đường 19 hành quân chứ không theo hướng cũ nữa. Nằm tại chỗ khoảng 1 giờ, rừng thanh lặng, đường vắng, lực lượng mỏng, Chưa đến 20 người, nhiều phương án đánh địch được tôi cân nhắc rất kỹ, và con đường tốt nhất là trụ lại, bám vào các vị trí có lợi về địa hình. Bỗng súng nổ phía trái đường 19 do Trung đoàn 29 đảm nhiệm. Hai bên chọn nhau chừng 10 phút, tôi nghe cối 82 và 120 từ phía Bắc bắn chi viện về phía súng nổ. Tiếng súng càng ngày càng gần và ở phía sau lưng. Chúng tôi dự định quay lưng lại để chuẩn bị chiến đấu. Không kịp. Phía bên kia đường, địch xuất hiện và tấn công chúng tôi bằng DKZ. Những quả đạn đầu tiên đã làm cho trinh sát sư đoàn hy sinh một đồng chí và trinh sát trung đoàn 95 một đồng chí bị thương nặng, bất tỉnh. Đưa anh em về phía sau, tôi bảo anh PRC-25 gọi trực tiếp, không dùng mật mã và khẳng định chúng có chừng 100 tên đang tiến ra mặt đường. Do lực lượng đông và hỏa lực địch quá mạnh, anh em vừa bắn vừa rút về phía sau. Bọn địch nơi đây tương đối là lì lợm. Bỗng tôi thấy đạn cối rớt ngay giữa đường bụi mù và bắt đầu nghe tiếng 105 đề ba từ hướng sư đoàn bộ. Phía sau lưng, trong rừng sâu càng lúc càng căng thẳng và ác liệt. Bỗng từ đâu những loạt đạn 12 ly 7 bay qua đầu chúng tôi từ phía trước. Tôi nấp sau một ụ mối cùng một trinh sát 95. Phát hiện địch đang vác bộ hai khẩu 12-7 ly đặt bên mép trái đường bắn về hướng ta, mỗi nhóm có 6 thằng và có 2 nhóm. Pháo binh ta chi viện cho cả hai hướng phía trong lẫn phía ngoài đường, càng lúc chúng càng lẫn tới bất chấp pháo ta bắn. Tôi phán đoán rằng chúng đang cố bám ta để hạn chế hỏa lực và thật sự pháo đã rơi vào ngoài hoạt động của chúng. Anh em trinh sát đã có hiện tượng nao núng, luôn nhìn về phía sau bất chấp địch đang đến gần. Nằm bên vệ đường, chúng tôi thấy anh em chi viện bắt đầu xuất hiện, và người tôi thấy trong nhóm đầu tiên là anh Thành C trưởng C3. Nhưng có lẽ chúng ta lực lượng ít nên chúng mạnh dạn tấn công, đạn 12 ly 7 của chúng bắn rất rát và hình như chúng đã vượt qua chỗ đồng chí trinh sát sư đoàn hy sinh lúc nãy. Tôi chỉ tay về hướng địch và anh Thành hiểu ý cho bộ binh vòng sang phía đường tấn công chúng. Đồng chí thông tin khi vượt qua đường để chạy theo anh Thành bị chúng 12L7 bắn hạ xuống, máy vẫn còn kêu è è. Tôi cởi dây đeo và cho một anh trinh sát E95 mang máy chạy theo anh Thành. Tôi ở lại băng cho anh thương binh bị thương ở bụng. Lúc ấy trên máy tham lưu trưởng 95 lệnh cho chúng tôi bỏ mặt đường, theo C3 vòng phải vào rừng. M-113 chạy từ dưới lên và bắn chéo vào đội hình địch. Nhiều tên địch ngã xuống ngay loạt đạn đầu tiên và rút về sau. Hai khẩu DKZ phía sau cơ động lên đặt hai mép đường bắn về phía địch. Phía trước, địch càng đông và hình như chúng mới tăng viện. Thực ra, chúng bị anh em E-29 đánh chạy ra đường. Đồng thời lúc này, C-2 vận động lên yểm trợ cho bộ phận bám mặt đường. Cuộc chiến rằng co ngay trên mặt đường. Lệnh của E95 báo là lưu ý bắt liên lạc với E29 vì bạn đã bám được ra mặt đường. Phía trước xa xa khoảng 200 m chúng tôi nghe tiếng súng tà âm từ rừng bắn ra và đoán là anh em 29 đã cắt ra đến lộ. Đội hình địch có sự hoảng loạn, chạy loạn xạ ra bìa rừng và đạn bắn không còn ổn định như trước. Lệnh của tham mưu trưởng 95 là C2 và C3 dàn hàng ngang bắn về hướng trước mặt không bắn vào bìa rừng vì sợ nhầm E29. Từng toán địch chạy cắt ngang qua đường và hai khẩu DKZ của anh em D1 phát huy sức mạnh. Những trái DKZ và khói bụi bao phủ mặt đường, cả hai cánh quân khép lại. Lúc này hướng sông Mê Tông cũng nghe tiếng nổ rộ lên và quân ta bắt đầu tiến đến gần bờ sông. Hai khẩu 12 ly 7 của địch còn nguyên vẹn bỏ chơi trên mặt lộ, xung quanh nhiều xác chết của địch. Chúng tôi được lệnh không dừng lại mà vẫn tiến về phía trước, phía sau quân chi viện của ta đã lên tịp, hình như một tiểu đoàn của lữ đoàn 52 quân khu 5, lúc này khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 1 năm 1979. Cuộc chạy Marathon về stung Stumcheng Sau khi làm chủ chiến trường, giải quyết công tác thương binh liệt sĩ của các đơn vị sau, chúng tôi tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới. Tiến về Stung Chang, nhiệm vụ được triển khai bởi phái viên của quân khu 5, tháp tùng sư đoàn 307 là Đại tá Phan Hoan, như sau. Nhanh chóng cơ động lực lượng giải phóng Stung Chang ngay lập tức. Nếu không, một đơn vị của quân khu 7 sẽ chiếm Stung Chang và coi như quân khu 5 không hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch. Vì vậy, toàn bộ đội hình bỏ lại các quân tư trang trên xe, chỉ mang một cơ số đạn tác chiến, cơ động nhanh về bờ sông Mê Công. Cuộc chạy Marathon bắt đầu. Toàn bộ đội hình hành quân một cách nhanh chóng, mặc dù trước đó đã bị địch chặn đánh. Cảm giác hồ hởi phấn khởi, lộ rõ trên từng khuôn mặt, những bước chạy, những bước chân thoàn thoát. Bộ phận phái viên của quân khu cũng theo đội hình, vị phái viên đi ủng màu đen. Bên cạnh ông là một bộ phận thông tin 50W. Đội hình tiến bước qua những phùm làng xác xơ chưa chọi mang vẻ tiêu điều và sự chết chắc tan hoang. Nhìn ông đi trong đội hình, chúng tôi cũng có phần an tâm hơn. Ra đến giao lộ 13 và 19, chúng tôi đi thẳng về hướng Bắc. Khu vực này có vẻ sung túc hơn. Những ngôi nhà mái ngói, vườn cây sung xê, vài chiếc xe bỏ dọc đường còn nổ máy, chứng tỏ chúng mới bỏ chạy cách đây không lâu. Bờ sông Mê Công hiện ra trước mắt. Hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng. Những khu nhà xây trang trọng kiểu pháp, hai bên bờ, vũ sữa đang mùa trái chín, cam bưởi, làm cho chúng tôi hình dung cảnh thanh bình của quê nhà. Bỗng bất thình lình, phát hiện địch phía trước, chúng tôi tổ chức tấn công luôn. Anh siêu xây trưởng C1, D1E95, chụp lấy khẩu cối 60 của anh lính bộ binh bên cạnh, đặt xuống đường, nện bốn trái liền về phía trước. Thằng địch nằm chết bên cạnh cửa xe, tiếng máy vẫn còn nổ. Anh công bê trưởng của C-1 cho trung đội bám sát bờ sông và bắn về phía trước. Có những tên địch đã bơi ra giữa dòng mê công, những cái đầu nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện theo dòng chảy. Vị phái viên lệnh cho một khẩu 12 ly 7 đặt cạnh bờ sông bắn theo chúng. Cả cối 82 cũng được huy động, những cái đầu thưa dần, thưa dần và mất hẳn. Những tên địch ẩn nấp dọc bờ sông cũng bị chúng tôi tiêu diệt dần dần. Phía trước có những tiếng súng nổ lác đác. Chúng tôi nét vào hai bên đường. Những nhóm địch chạy về hướng chúng tôi cũng bị tiêu diệt gọn. Và từ xa xa thấy thấp thoáng anh em Z3 đang truy tích địch dọc đường. Chúng tôi dừng lại bảo vệ đoàn xe hành tiến của sư đoàn đang theo kịp phía sau. Những chiếc xe trống rỗng, vài anh em bị thương nhẹ của các đơn vị thò đầu ra khỏi xe, mỉm cười và vẫy tay, đoàn xe tiến lên phía trước. Thị xã Stung Trang đã được giải phóng lúc trưa ngày mùng 3 tháng 1 năm 1979. Trong ban lô không còn gì để ăn, anh em vào các ngôi nhà lục tìm được một ít gạo, những hạt gạo nhỏ và rất thơm, không có gì để nấu. Anh em lấy những lon thịt của địch, loại thịt gà của Trung Quốc cao khoảng 40 phân, đường kính khoảng 20 phân, làm nồi nấu cơm nhưng phải trốn vào sâu phía sau vì sợ các thủ trưởng đoàn 2 thắng lợi bắt gặp. Những chàng trai khở khảo đáng thương lấy gạo bỏ vào lon, đổ nước tới miệng và nấu. Nhưng vì gạo nhiều quá nên khi chín phía dưới thì khét, giữa thì nhão nhuệt mà phía trên thì sống. Cả bọn nhìn nhau cười trừ. Thủ trưởng Nam tiêu đoàn trưởng tiêu đoàn 1 đi ngang. Ông cũng chỉ biết cười. Và lúc sau, chiến sĩ liên lạc của ông đến chỉ cho chúng tôi kho cá khô của địch. Anh em ngại bị thuốc độc nên cũng không dám ăn. Một anh lính C3 về báo có một chuồng gà phía sau khoảng 40 con còn nhốt trong lòng. Có lẽ chúng định mang đi nhưng chưa kịp thì ta tới. Bữa cơm nóng với các hương vị khét nhão sống đầu tiên bên bờ mê công. Trong những căn nhà sang trọng Buổi chiều Chúng tôi trở về lại Ban Tham Mưu Sư Đoàn trong thị xã Tạm xa anh em Trung đoàn 95 Sau một chặng đường chiến dịch Những cái bắt tay nồng ấm Đi đến đâu anh em cũng ngậm ngùi Một đêm ngủ ngon lành Trong một căn hộ sang trọng Với bàn ăn làm bằng đá Giường có nệm Chúng tôi đứng trên giường nhún nhảy Như những đứa trẻ con Đó là đêm đầu tiên Bên bờ đông, sông My Công Đang lang thang dọc bờ sông Thưởng thức vẻ đẹp Và sự quyến rũ của đôi bờ sông Anh thông tin sư đoàn bảo Hình như anh có thư thì phải Tôi chạy về ban thông tin Hỏi xem có thư không Mãi một lúc sau Mới nhận được câu trả lời Tôi ra dọc sông Ngồi dưới gốc cây vũ sữa Đang mùa trái chín Hưởng chọn làng gió mát từ dưới sông thổi lên, mở phong bì và đọc lá thư được gửi từ Viện 17, Đà Nẵng. Đà Nẵng, ngày, tháng, năm 1978. Anh thân yêu. Suốt cả tuần rồi, em bận rộn đến tối mặt tối mày vì những chuyến máy bay chở thương binh từ mặt trận biên giới về toàn anh em sư 307-309. Những người con trai khỏe đẹp, đang tuổi xuân, đã gửi lại một phần thân thể của mình trên một chiến trường xa lạ. Chiến tranh đã lấy cái mà không bao giờ họ có lại nữa. Ca trực của chúng em chỉ 3 tiếng một ngày, nhưng hầu như suốt cả ngày em ở trong viện, thậm chí ngủ lại cùng các chị trực đêm, họ không hiểu điều gì. Và tại sao cô này lại tận tình phục vụ anh em thương binh như vậy Họ đâu biết rằng những anh em nằm đây Đang đau đớn vì vết thương là đồng đội của anh Họ rất cần săn sóc quan tâm Cũng như lời động viên họ trong cơn đau đớn Những người mà chỉ cách đây mấy ngày Cùng anh đánh bô keo, von sai Hầu hết họ đều biết anh Họ kể rất nhiều chuyện về anh Nhìn em, họ cũng hiểu tất cả. Vì sao em dành cho họ một sự quan tâm đặc biệt vì một lẽ đơn giản, em là người yêu của lính. Một anh thương binh có lẽ sẽ bỏ đi một chân, quê ở Quảng Ngãi là lính của trung đoàn 29, có người yêu xinh ơi là xinh, khi ra thăm người yêu thấy anh như vậy, khóc mấy đêm liền. Và chính anh này cũng giới thiệu cho cô ta biết em là bạn của người lính trinh sát đã viết thư hộ và gửi cho cô ấy tháng trước, từ đó chúng em thân nhau. Bất chợt, em nghĩ đến anh và cảm thấy rùng mình. Họ nói rằng anh đang tiến về sông Mê Công. Em chỉ biết dòng Mê Công từ Trung Quốc chảy qua Lào, Campuchia, Việt Nam. Không biết nước của dòng sông Hàm có chút gì của Mê Công hay không. Chiều chiều, để thư giãn, em cũng hay đi dọc theo bờ sông Hàn, thơ thần nhớ về anh ở một nơi xa xôi nào đó trên chiến trường Campuchia. Em rất yêu dòng sông này. Khi đọc những dòng, anh viết về dòng sông tuổi thơ với biết bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc, trong em tràn lên nỗi nhớ dây dứt. Em gọi là nỗi nhớ dây dứt bởi em nợ dòng sông rất nhiều, nợ những lời hứa. Nợ một niềm tin Với một người Em biết Nợ tình cảm khó lấp đầy Cũng giống như cảm giác của em lúc này đây Em chia sẻ với đồng đội anh Những xúc cảm chân thành của mình Em nghĩ Đó là một cách Để dành trọn tình yêu cho anh Anh yêu ạ Anh ơi Lúc ngồi ôm súng gác Hay khi hoàng hôn nhuộm đỏ dòng sông Chắc là Anh sẽ nhớ ra giết dòng sông gắn bó với anh suốt một thời nhập nhằn gian khó. Trong dáng chiều, chiều nay bên bờ sông Hàn, gió từ dòng sông thổi vào làm tung bay mái tóc cô gái, buông hững hờ trên bờ vai thon. Chàng trai khẽ quàng tay xiết nhẹ bờ vai mỏng manh ấy như muốn che chở, bảo vệ người con gái, khiến cơn gió mạnh từ dòng sông thổi vào trở thành vô duyên. Em chợt nghĩ trách lòng anh ạ. Lang thang qua những quán trà dọc bờ sông, hay ngồi ăn một ly trà một mình, em nghe rất nhiều bài hát. Bài hát nói về niềm tin của một cô gái đối với chàng trai mà bấy lâu nay cô yêu và mong đợi, làn nỗi chờ khắc khoải và vu vọng, buồn và rất buồn. Tất cả mọi người ở đây Đều đã có đôi Đàn thiên Nga Với từng cặp bạn tình Đang như sóng trào dâng Chỉ mình em lẻ bóng Đang thả hồn vào những trang viết của em Tôi đâu biết Trưởng ban trinh sát sư đoàn Đã đến bên tôi từ lúc nào Khi tôi ngở mặt lên để nhìn bầu trời xanh Dưới tán cây vú sữa Để nuốt trọn hơi thở của em Thì mới giật mình Anh chỉ hỏi một câu Thư bố mẹ hả? Tôi đáp vâng, nhẹ nhàng, nhưng sự thổn thức của con tim. Anh ở dòng Mê Công, xa sông Hàn vời vợi, vẫn nghe em thầm gọi. Sông Hàn nhớ Mê Công, dòng chảy, hai dòng sông không chung nguồn địa lý. Em vẫn mong anh nghĩ, hai dòng sông cùng nguồn. Ây đắc đoa đừng buồn, trong nước sông Hàn đó, khi nắng chiều dạng đỏ, lẫn dòng nước trong xanh. Có dòng nước tình Anh, gửi từ Mê Công đó, hòa trăm nghìn nỗi nhớ, sau mỗi cuộc hành quân. Từ Sung Cheng đến Siêm Păng Ngày mùng 4 tháng 1, chúng tôi lại lên đường đánh Siêm Păng. Một thị xã nằm bên bờ sông Mê Công... Trên bản đồ tác chiến thấy dòng sông này từ Lào chảy sang và gặp sông Mekong tại thị xã Stungchen. Khi về Ban Tham Mưu Sư đoàn nhìn toàn bộ bản đồ Đông Dương thì mới biết dòng sông này chảy từ miền A Lưới của Việt Nam qua miền Hạ Lào và về Campuchia rồi về lại Tây Nguyên Việt Nam. Trung đoàn 31 Sư đoàn 309 đã đánh chiếm thị xã này sau khi chiếm Vonsai vài ngày trước đó. Và chúng tôi có nhiệm vụ bắt liên lạc với Trung đoàn 31. Từ Stung Chang, chúng tôi chia thành hai cánh quân, bộ phận chúng tôi theo đường sông và một bộ phận theo đường bộ quốc lộ 13 với đội hình một tiểu đoàn của Trung đoàn 29 có xe tăng hỗ trợ. Đi dọc hai bên bờ sông bằng thuyền máy của anh em công binh, dễ dàng nhận ra những phung của dân bỏ hoang dọc đường vẫn là những ngôi nhà sàn mái ngói sang trọng hình ảnh của một thời Hoàg Kim một đời sống Thanh Bình trước khi tên đao phủ tốt đưa cả dân tộc này vào thế giới hoang tàng dòng chảy khá mạnh thuyền máy công suất nhỏ nên đi rất chậm hai khẩu 12ly7 luôn hướng về hai bên bờ chuẩn bị chiến đấu sóng nước lao sao như lòng người đang dâng đầy niềm vui rào dạt nhớ đến dòng sông quê hương chảy từ đập đá An Nhơn qua những cánh đồng chủ phú trước khi chảy về quê tôi và ra biển. Tôi vẫn thích cái tên Latin của dòng sông bởi sông đã sinh ra bao cánh đồng màu mỡ cùng với những làn xóm, thôn, trù phú dọc đôi bờ, tạo nên sự sống cho vùng đất An Nhơn, Phù Cát và Phù Mỹ. Không biết từ vùng núi cao của trợp trùng cao nguyên Gia Lai Băng qua những cánh rừng đại ngàn, qua những vùng quê, suốt hành trình cần mẫn nhọc nhằn của mình, sông đã đem lại cuộc sống tươi vui đầm ấm cho bao nhiêu người. Quần tụ hai bên bờ sông ngày càng đông đúc. Tháng năm, vui cuộc sống cấy cày trải lưới. Ven bờ Mekong, có những đoạn trống không có rừng, dòng sông uốn lượn giữa cánh rừng nguyên sinh bát ngát, hút tầm mắt, những bờ lao sậy phất phơ. Chấp chới những cánh cỏ trắng, díu gian từng đàn chim le le, chim xếu. Chiếc thuyền vẫn ngược dòng trên sông, cánh quạt xé dòng nước lòng đôi, màu trắng xóa của nước cuốn theo. Vùng Đông Bắc Campuchia và Tây Nguyên đang vào mùa hoa dã quỷ khoe sắc, màu hoa rát vàng khắp triển sông, nơi có những phung làng, những hàng cây ăn trái ven bờ sông. Nước nỉu quả, trong cái nắng, cái gió và mênh mông rừng già, dòng sông lưỡng lở êm ả, chĩu nặng phủ xa. Dọc đường, chúng tôi không gặp một sự kháng cự nào của địch. Giữ khoảng cách an toàn, thuyền vẫn chậm chậm lướt tới, xa xa cũng có nghe tiếng pháo của Tăng trong đội hình đi dọc đường 13. Gần 3 giờ ngược dòng, chúng tôi gặp anh em 309 dùng thuyền, xuôi dòng, để bắt liên lạc với chúng tôi, hai bên gặp nhau, thuyền của các anh đảo một vòng và nhập vào cùng đội hình, có thêm anh em, chúng tôi cũng đỡ lo và gần 1 giờ sau, chúng tôi đến thị xã Semporna. Khi thấy anh em đứng trên bờ đón chúng tôi, ai cũng mừng ra mặt, neo thuyền xong, chúng tôi lên bờ và để lại một số anh em cảnh giới một thị xã hoang tàn, đường giao thông hư hại và có lẽ cũng ít sử dụng trong thời của bốt. Hai bên con đường chính vào thị xã có rất nhiều cây phượng, đang kỳ thay lá, thân cây trơ trụi với những mầm xanh của chồi non. Cảnh đẹp, cũng thơ mộng như tung trang, và cũng chịu chung số phận là những thành phố chết. Nhìn cảnh thành phố không một bóng người, chúng tôi cũng thấy một điều gì đó khó tả. Phía sau ngôi nhà hoang vắng kia là những cánh đồng bằng phẳng ngàn. Phía trước là dòng sông, bên kia bờ là những cánh rừng nguyên sinh mọc theo bờ sông, những thân dây leo vươn ra lả lả mặt nước, chim rừng hót líu lo. Lực lượng được tỏa ra truy quét tất khu vực xung quanh thị xã, nhưng hình như chúng đã rút đi và lùa dân sang bên kia sông. Dùng phần lương khô bữa trưa xong, Chúng tôi chia tay với những người anh em trung đoàn 31 để quay về. Tôi chọn phương án đi theo xe, không trở về bằng thuyền. Con đường hư hại nham nhở. Hai bên đường các loại cây gỗ quý to cao. Ba người vòng tay ôm không sể. Bụi mù trời. Bụi tung lên theo bánh xe quay. Vần vụ đặc quánh. Vì không có gió xua tan giữa tiết trời mùa hô. Khăn tay bịt mặt. Hai tay bám chặt thành xe, nhưng người tôi cứ trồm lên thả xuống liên tục. Xe vẫn chạy với tốc độ rùa bò. Nhiều, rất nhiều đoạn đường, xe hết nghiêng bên này, lại nghiêng bên nọ, do cơ man những ổ voi núi tiếp nhau, trải dài, tường chừng bất tận. Bụi chui vào trong xe, nhuộm tóc tai lông mày, lông mi, vàng quạch. Bất kể các ô cửa kính cabin đều đóng chặt. Không khí trong thùng xe ngột ngạt, khó thở, những tiếng ho khục khặc vì sạc bụi cứ dâm gian, mệt nhoài vì người ngợm bị hành hạ tra tấn liên tục. Tôi cảm thấy các khớp xương đau nhừ và đầu óc cứ ong ong vắng vất. Rất may là sau khi vượt qua đoạn đường đau khổ với độ dài mấy chục cây số, trước mắt tôi là thị xã tung Chang trẫm rứt một ngày rong ruổi qua miền đất chết xiêm păng. Mùa khô đầu tiên, mùa khô nơi vùng đông bắc Campuchia, mùa khô của những cánh rừng khộp. Nắng chói chang gay gắt ngay từ khi mặt trời lên cho đến lúc mặt trời lặn. Không khí nóng hầm hập suốt ngày bởi trời luôn đứng gió, những dòng suối không còn nước chảy. Thú rừng, chim muông cũng rời bỏ rừng khộp mà đi. Chỉ cây lá giang vẫn lên xanh giữa mùa khô nắng lửa, chỉ những cây bồ ngót rừng lên xanh cho bữa canh bộ đội. Từ Stumcheng đến Sambok, Kratia Nếu ai hỏi quốc lộ nào trên thế giới có những ổ voi to nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời. Đó là quốc lộ 13 từ Stumcheng đi Kratia với chiều dài dưới 150 km. Đường xấu đến nỗi, xe thiết giáp M113 cũng không thể chịu nổi. Đội hình rời Stumchen khoảng 7 giờ sáng sau bữa cơm nóng. Khi qua ngã 3, quốc lộ 13 và 19, khoảng hơn 10 km, thì chúng tôi bước vào địa giới của tỉnh Gratia. Trên bản đồ ghi là Sambok, có lẽ là một huyện của tỉnh. Lại một lần nữa, đi qua những nơi... Mà cách đây vài ngày chúng tôi còn phải tranh thủ chạy, thở để vào Stung Chang. Không thì quân khu 7 cắm cờ, quân khu 5 không hoàn thành nhiệm vụ. Nơi này, anh Siêu nệm một trái cối 60, thằng tài xế POT vĩnh viễn ra đi. Nơi đây thằng POT chạy xuống bờ sông, nốt dưới những lùn sậy, bị chúng tôi chơi hai quả M79. Tôi ngồi trên chiếc M113 thứ tư của đội hình. Ôm tấm bản đồ của toàn vùng, nhớ lại con đường 19 từ đức cơ đỏ quạnh với những trận đánh để đời không thể nào quên. Những anh em đang ngã xuống, những cung đường phải vượt qua trong đêm tối. Mặc cho chiếc M113 đang trao đảo, anh xạ thù súng máy nghiêng ngửa theo xe, miệng lúc nào cũng phát âm tiếng đàn mạch rất là chuẩn. Con đường nằm giữa hai hàng cây, bụi mù và hoang tàn không thể tưởng tượng được. Có lẽ khi người Pháp làm con đường này cũng không thể nào hình dung ra nó tàn tệ đến như vậy. Fumi Mi, Pré là phung đầu tiên chúng tôi tiếp cận. Sau hơn một giờ ngồi trên xe tập vũ điệu gồ ghề, khi cách phung chừng 200 m trinh sát chúng tôi nhảy xuống xe, vào phung này để xác định có dân ở hay không. Không có gì. Ngoài cảnh vắng lặng đến ghê người, những ngôi nhà cũng khá đẹp, hầu như không có ai trong nhiều năm hoang phế. Lá cây rụng phủ đầy lối đi một lớp dày, chỉ có hàng cây vú sữa là vẫn còn xanh tươi với trái chữu cành. Anh em bộ binh cũng nhảy xuống và đào quanh xem tình hình, những phung làng sao đẹp thế với những rừng cây tươi mát mà hoang vắng lạ. Hình như bốt chỉ có phá đi, tiêu hủy đi, chứ không thấy xây dựng cái gì. Ngay cả cái cột mốc cây số cũng bị phá. Phung sre cũng không có gì khác. Cũng con đường hư nát chạy qua phung. Có nhiều con đường mòn, nhỏ, cắt ngang. Một con nai trà, nai già. Thình linh giật mình bỏ chạy vào rừng. Nhưng cũng không kịp so với sơ tốc đầu đạn Của loạt AK của một anh lính bộ binh nào đó. Nó ngã xuống và các nhà giải phẫu học có điều kiện thực tập. Chỉ có vậy một phung hoang vắng niêu tàn. stressbox một phung kéo dài theo hai bên đường chừng hơn một cây số. Có lẽ đây là trung tâm của khu vực này, có bóng dáng người dân ở. Những ngôi nhà sàn mái ngói, bên trong có giường chiếu bàn ghế hẳn hoi, nông cụ vứt bừa bãi cùng với đạn của các loại súng. Có hai chiếc xe tải còn mới, đậu ngay sát bìa rừng. Trên xe chở đầy cá khô và những thứ khác, trong một căn nhà sàn sang trọng bậc nhất có treo tấm hình của bốt phóng to. Có lẽ là nhà của lục thun hay ăn ca gì đó. Chén xứ Trung Quốc, đũa ngà. Quốc phục màu đen của bốt vứt vương vãi trên sàn. Tranh thủ có gạo sẵn và nùi niêu, chúng tôi dừng đội hình và nấu cơm trưa. Anh nuôi nhanh chóng nổi lửa, các đơn vị triển khai cảnh giới phía sau bìa rừng, không cho phép ai đi lung tung, đề phòng vấp phần miền của địch. Thịt con nai được quấn trong những bó lá lốt, nướng lên thơm phức, lính ta bỏ hết bát sắt ra và ăn bằng chén sứ Trung Quốc. Loại nhỏ có bốn chữ xung quanh. Có ngày ăn bốc. Lâu lắm rồi, anh nuôi mới phục vụ anh em bữa cơm ngon lành giữa đường hành quân như vậy. Ăn cơm xong, đội hình tiếp tục lên đường. Lúc này chúng tôi bắt đầu cẩn thận vì chuẩn bị bắt liên lạc với anh em quân khu 7. Càng về cuối đường 13, đường càng xấu với những cuộc dừng bất ngờ để sửa xe. Những chàng lính thiết giáp mồ hôi nhễ nhại với những tấm lưng trần. Dòng sông Mê Công hiện ra bên phải đường, Phung, San Dan. Nằm cạnh bờ sông có một bãi cát rộng, có những ngôi nhà còn mang hơi người. Đây có thể là Phung con đông dân vì những dàn bí cây ăn trái rất nhiều. Có dấu chân heo bò trâu nhưng chẳng thấy con nào. Lòng sông nơi đây hẹt và nước chảy xiết hơn có lẽ do lòng sông cạn. Nhìn sang bờ bên kia, loáng thoáng thấy những ngôi nhà sàn, rừng cây bao phủ quanh phung. Đi dọc theo quốc lộ 13, dọc bờ sông cảnh vật có mang một chút gì đó của cuộc sống. Hai bên đường lác đác có nhà dân, đường vẫn xấu tệ. Cây rừng thưa thớt, tạo ra những khoảng trời mênh mông, nắng trói trang. Hơn 2 giờ chiều, Chúng tôi gặp anh em quân khu 7, một đơn vị của sư đoàn 5 với lực lượng khoảng một đại đội, tách phung xăm chừng hơn một cây số. Anh em ra đón chúng tôi cũng là bộ đội nhập ngũ 7778, là dân thành phố, Tây Ninh, Sông Bé, mới từ bên nhà sang quần áo giày dép còn mới, nhìn có vẻ chưa đánh trận nhiều. Đội hình dừng lại chừng nửa giờ trao đổi nhiệm vụ và được biết. Sư đoàn Năm chuẩn bị vượt sông Mê Công trong vài ngày nữa. Nhìn anh em mới sang, chúng tôi liên tưởng đến quê nhà với một chặng đường không xa lắm theo quốc lộ 13. Chúng tôi sẽ về Tây Ninh và đặt chân lên đất mẹ Đội hình quay trở lại. Đêm đó chúng tôi nghỉ tại Phung Sang Đan, đến stung Stumcheng vào chiều hôm sau để chuẩn bị vượt sông Mê Công, tiếp tục cuộc hành trình biên giới Tây Nam từ Đức Cơ đến chùa Blackviaha vượt sông M mê Công bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch sáng ngày mùng 7 tháng 1 khi chúng tôi đến đoạn vượt sông đã thấy phà ghép bằng xà Lan chuẩn bị sẵn toàn bộ trinh sát sư đoàn đi chuyến đầu tiên cùng với tiểu đoàn 1 trung đoàn 95 Phà từ từ rời bến nhẹ nhẹ lướt nước sang sông mê Công nước đục Phù Sa Bỏ lại sau lưng cố đô thanh bình và êm ả. Đến giữa dòng sông, Mê Công không còn cái vẻ hiền hòa thơ mộng như lúc ban đầu. Dòng chảy đã trở nên hung dữ bởi những xoáy nước lúc ẩn lúc hiện. Đứng phía sau xà lan, nhìn lại bờ đông Mê Công, tôi có cảm tưởng một sự ngăn cách giữa chúng tôi và đất mẹ Việt Nam. Dù rằng lòng sông rộng khoảng chừng một cây số, tất cả đều nhìn bờ đông. Với một tâm trạng khác nhau Bầu trời xanh trong Con phà cắt ngang Và xuôi theo dòng nước Bờ đông lùi dần Chỉ còn thấy thấp thoáng Anh em của E95 trên bờ Bờ Tây dần hiện rõ Sau khoảng gần nửa giờ Phà cập bến Chúng tôi lên bờ Bờ sông còn mang mùi tử khí Vì đêm mùng 3 tháng 1 Đêm đầu tiên ta chiếm Thành phố hoang tàn này Địch cũng còn tấn công sang ta bằng 12 ly 7. Đường đạn bay trong đêm đỏ rực trời, xé tan bầu trời yên tĩnh. Ta đã sử dụng mọi thứ hỏa lực hiện có. Pháo 37 ly đường đạn như kẻ chỉ. Đường thẳng vạch trong không gian. Có lẽ một đơn vị đặc công nào đó đã tấn công đêm trước, làm bàn đạp cho chúng tôi vượt sông. Những cây dừa bị đạn pháo cắt cụt ngọn. Máu thịt còn vương vãi khắp dãy chiến hào dọc bờ sông, bông băng nhuộm đỏ màu máu vứt tung tué bên đường. Những căn nhà ngói đẹp đẽ bị đạm pháo làm đồ sập, và gần như đất ở đây đã trở thành bụi, hoang tàm và chết chóc. Đội hình trải dài dọc sông chờ đội hình. Khi toàn bộ tiểu đoàn 1, trung đoàn 95 sang bờ Tây, chúng tôi đi cùng với một nhóm bộ đội bạn. Tuổi cũng còn rất trẻ như chúng tôi và có một số cán bộ ta làm công tác dân vận, địch vận, đi cùng. Họ nói với nhau bằng tiếng Khmer tiến vào phung đầu tiên của bờ Tây. Tại đây, lần đầu tiên chúng tôi gặp dân Campuchia, những con người cùng cực đang đứng bên bờ vực của sự diệt chủng, những thân hình ốm nhách, mặt mày xanh như tàu lá, có lẽ vì đói, bệnh tật và một phần sợ bộ đội Việt Nam. Họ tập trung ngay giữa phung, thành từng nhóm vài chục người. Cán bộ dân vận ta và các chiến sĩ của bạn làm công tác tuyên truyền. Những đôi mắt ngơ ngác đầy sợ hãi. Chúng ta lọc theo độ tuổi là đàn ông dưới 50 tuổi, các cụ già, phụ nữ và con nít để tuyên truyền. Chúng tôi đứng cạnh họ và anh em bộ binh canh gác vòng ngoài. Khoảng gần trưa, ta phá kho thóc cứu đói cho dân. Hò thóc là những dãy nhà tôn dài vài chục mét, tất cả cửa đều đóng kín. Tôi dùng báng súng đánh bật cánh cửa và lúa từ trong ảo ra ngập cả chân. Dân chúng lấy mọi thứ có thể, đựng lúa được, xúc lấy xúc để như chưa bao giờ được xúc lúa. Tản ra mấy nhà xung quanh, họ tìm cách dã lúa lấy gạo nấu cơm, lúc này nhìn mặt ai cũng rạng rỡ. Người dân vùng này nhà nào cũng có cối dã gạo, nhưng khác với cối của ta, Họ trôn cái cối xuống đất, phía trên là một cây đòn to và dài chừng 2m Một người đứng cuối rậm xuống cây đòn, nâng cao đầu đòn, thả cho đầu đòn rớt xuống miệng cối. Họ nhanh chóng sàng gạo và kiếm cách nấu cơm. Qua các cán bộ dân vận, chúng tôi được biết là do chúng ta đánh nhanh quá, chúng bỏ chạy và không lùa dân đi theo được. Thế nhưng... Cũng có một số dân không hiểu vì lý do gì cũng bị chúng bắn chết phía trong của phung khoảng vài chục người. Dân họ không dám mở kho lúa vì sợ pốt trở lại mặc dù họ đã nhịn đói hơn hai ngày rồi. Không có gì để ăn, phụ nữ tỏa ra xung quanh kiếm rau và các thứ có thể ăn được. Bộ đội bản cho vài người trung niên xuống lại bờ sông kéo lưới và kiếm thêm được ít cá. Họ chỉ ăn nướng và xin muối bộ đội ta. Đang khi chúng ta ăn cơm, có một số phụ nữ có con nhỏ đến xin thức ăn bộ đội. Anh em cũng nhường cho họ và chỉ ăn cơm với bột canh pha nước sôi. Khu vực này thuộc Phun Tha La nằm trong huyện Xê San của tỉnh Stung Cheng. Sau nhiều năm tháng sống ở chùa Prat Viha, mỗi lần về Stung Cheng tôi đều ở bên bờ Tây và... Vì không khí nơi đây trầm lắng, yên tĩnh, không náo nhiệt như phía bên bờ đông. Phụ nữ vùng này khá là xinh, họ có nước da trắng trẻo, đôi mắt đượm buồn mang vẻ quyến rũ kỳ lạ. Giọng nói của họ nghe cũng thanh thoát nhẹ nhàng, nếu so với các khu vực khác của miền Đông Bắc. Chỉ có điều vẻ đẹp mặt mà quyến rũ ấy đã bị che khuất bởi những nỗi buồn vời vợi, trong hoang mang và sợ hãi. Của một thời, như Trịnh Công Sơn đã viết, một rừng sương khô, một núi đầy mồ. Ôi, những vẻ đẹp mặn mỏi như những miền đất trồng hoa quả được phủ xa bùi đắp ven sông Mê Công. Chúng tôi lại nhanh chóng lên đường, giao lại vị trí cho đơn vị Trung đoàn 29 và hành quân theo đường 126 về thị trấn chép một thị trấn nhỏ nằm trên quốc lộ 12 từ thị xã Công Pông Thom. Kéo dài đến Phum Sralau, nằm ngay dưới chân thác của dòng Mê Công từ nước bạn Lào chảy qua. Dọc đường nơi đây có vẻ tĩnh mịch và hoang vắng, hai bên toàn là rừng khột, đường thì quá xấu. Càng xa dòng Mê Công, sự hoang tàn càng lộ rõ. Trên đường đi có một tên tốt vác khẩu B40 đang nấp sau một tành cây, chuẩn bị bắn vào chiếc xe đốt hậu cần. Thì bị tham mưu trưởng Trung đoàn 95 phát hiện, ông chụp nhanh khẩu B-40 của một anh lính và tiêu diệt tên này. Đêm ấy, chúng tôi nghỉ cách bờ sông Mê Công chừng 15 km, đêm đầu tiên của bờ Tây Mê Công, với nhiều nỗi nhớ mong chăn trở. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.